Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm Thưa quý anh chị em Chuyện từ Trong Bóng Tối Một tác phẩm mới của tác giả Thùy Linh Ngày hôm nay sẽ đưa ta tới một kỳ án Mà Sở Cảnh sát đang trực tiếp điều tra phá án Với những nạn nhân bị sát hại một cách hàng loạt Cùng với một động cơ gây án Có thể nói là không thể mơ hộ thêm được nữa Thì đây quả thực là một thách thức lớn Đối với Pháp và Văn Là hai chiến sĩ cảnh sát nhân dân trong Sở Cảnh sát Di chuyện bao gồm hai phần sẽ dần dần vén bức màn bí ẩn, dẫn dắt chúng ta đến với những tình tiết hết sức kinh dị cũng như là mơ hồ của cái thế giới tâm linh huyền hoặc, thực thực hư hư. Nó sẽ không làm quý anh chị em cảm thấy tiếc nuối trong vòng hơn 1 giờ tới đây. Xin chân thành cảm ơn. 7 giờ tối, tại một phòng làm việc của trụ sở cảnh sát thành phố, một nhóm cảnh sát gồm 10 người, trong đó có cả Phát và Văn đang đứng trước một vị lãnh đạo. Các cậu điều tra cái kiểu gì vậy hả? Đến bây giờ đã có 2 nạn nhân của tên sát nhân, đến chút manh mối cũng không có gì, ngoại trừ những con số kỳ lạ. Cấp trên cho chúng ta thời gian đúng 1 tháng. Nếu vụ này không kết thúc thì cả tôi và các cậu đều chuẩn bị tinh thần đi. Nói xong, ông ấy liền quay lưng rồi đuổi tất cả ra bên ngoài. Bước chân ra khỏi phòng, phát bực bội quay sang Văn rồi lên tiếng. Có ai như ông ấy không cơ chứ? Chúng ta chỉ mới có về đây công tác chưa tới 1 năm, vậy mà ông ấy lại cho chúng ta đi điều tra cái vụ này. Lại còn chẳng có chút manh mối gì, ngoài những con số khó hiểu. Quả thực đúng là Văn nghe phát nói như vậy thì cũng thở dài ngao ngán, rồi cả hai người cùng về phòng làm việc chuẩn bị xem kỹ lại hồ sơ vụ án và những ký tự kỳ lạ. Văn và Phát là hai sinh viên trường cảnh sát được đào tạo đặc biệt nên mới ra trường đã được một công việc ổn định tại một trụ sở ở thành phố. Hai người là bạn chơi từ thời cột trung học cho nên khá thân với nhau. Văn thì nhanh trí, điềm tĩnh, nhưng ngược lại thì Phát bộc đồng, nóng tính, hai người có tính cách trái ngược nhau nên bù đắp cho nhau những thứ còn thiếu thành ra việc gì cũng có kết hợp làm và kết quả đương nhiên là rất hoàn mỹ. Lật hồ sơ vụ án, văn ngao ngán với những điều được tìm thấy ở cách đây một tuần. Ngày 25 tháng 7 năm 2010, buổi tối lúc 7 giờ, hai người chuẩn bị tan ca và quyết định sau đó sẽ đi ăn hủ tiếu thay cho bữa tối. Ngay lúc định ra về thì hai người nhận được cuộc gọi thông báo phát hiện có án mạng tại Vĩnh Cảng. Ngay lập tức hai người đã bỏ qua dự định ban đầu, chạy đến nơi thì thấy lúc này hiện trường đã được phong tỏa, xung quanh là đám người hiếu kỳ đang đứng xem. Tiến dần vào hiện trường, phát lập tức đưa ra thẻ cảnh sát với một đồng chí khác để được vào bên trong. Phía trong đang được các đồng chí khác khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân được phủ kín bằng tấm vải. Phát rất nhanh được đọc bản báo cáo tại hiện trường, nạn nhân là nam, danh tính đang được xác định. Lúc phát hiện Thi thể đang nằm dưới đất với tình trạng nát bét. Nói đúng hơn là tình trạng bị một thứ gì đó xé ra từng bộ phận. Điều đáng chú ý nhất là phần đầu của nạn nhân đã bị mất. Xung quanh và trên thi thể là một loạt xác chết ong bắp cày. Ban đầu cảnh sát nghi là dã thú tấn công, phát và văn cũng hoang mang vì không biết động vật nào có thể gây ra cái thương tích đến như vậy. Nhưng không lâu sau đó, ý nghĩ này liền đã bị dẹp đi khi người ta phát hiện ra Đầu của nạn nhân đã bị treo lên một gốc cây gần đó, cách chỗ gần thân thể 100 mét. Và dĩ nhiên điều này không thể là do thú làm được rồi. Bởi theo quan sát thấy, tuy thân thể bị xé nát, nhưng phần đầu thì vẫn còn nguyên vẹn. Trên trán của nạn nhân có một vài con số được khắc lên, nhưng hơi khó xác định. Đang tập trung vào hiện trường của vụ án, thì một đồng chí cảnh sát đến báo cáo kết quả điều tra cho Pháp và Văn. Anh Văn, có thông tin về nạn nhân rồi đấy ạ. Mắt vẫn không rời khỏi những con số ở thiên chán của nạn nhân. Văn hỏi: "Kết quả ra sao rồi?" Sau khi tìm kiếm và điều tra giấy tờ tùy thân của nạn nhân thì được xác định tên đầy đủ là Đặng Văn Cảnh, là sinh viên đại học Y Dược. Theo một số nhân chứng thì nạn nhân cách đó vài giờ đã chạy xe một mình đến khu vực vịnh cảng. Người ta cũng không biết anh ta đến đây để làm gì và định đi đâu, nhưng nhân chứng khẳng định rằng anh ta dường như đã mất đi chì giác. Chúng tôi cũng đang tìm cách liên lạc với người nhà của nạn nhân. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net